Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cầu về vệ sinh dinh dưỡng, anh cũng như cô liên tục ăn. Thỉnh thoảng anh vì dành một cái khoai lang chiên mà giống như đứa trẻ, cùng với cô tranh nhau. Nhưng mà người chiến thắng đương nhiên là cô. Kể từ khi Lâm Nghi Trăn mua bữa sáng và bữa đêm đến, dần dần ngày nào Vũ Chiêu Duy cũng mong đợi cô đến. Giống như ngày hôm nay, đột nhiên cô gọi điện thoại nói không tới, anh không khỏi thất vọng. Uổng phí, hắn, anh đặc biệt kêu mọi người nghỉ sớm. Giờ phút này, trong phòng bệnh to lớn lại trống trải như vậy. Chỉ có laptop và máy phát cùng anh. Đáng ghét. Không sao, cô không đến. Anh tìm lưu quản gia đi mua cũng được. Anh đè chuông bên giường, chỉ lát sau tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Đại thiếu gia, có. Lời của lưu quản gia còn chưa rút đã bị đánh gãy. Đi xung quanh đây mua chút gà rang muối, đừng quên thêm phao câu gà. Lời nói của anh liền dừng ở cổ họng Nhìn vị nữ bác sĩ đang đứng sau lưng lưu quản gia Chiêu nghi Em quên em mới giải phẫu sao Sao lại ăn những thứ dầu mỡ kia Còn nói quản gia đi mua nữa Đây thật là đứa em cuồng công việc của cô sao Bình thường đem công việc mang tới bệnh viện Cô mở một con mắt Nhắm một con mắt còn chưa tính Nhưng bây giờ lại để công việc sang hai bên Còn việc ăn để chính giữa Hơn nữa lại là ăn gà rang muối có hại cho cơ thể Hôm nay bất luận Chiêu Duy muốn gì, thần là bác sĩ, cô không thể ngồi coi anh coi trọng thân thể như vậy. Đại thiếu gia, đại tiểu thư, tôi đi xuống trước. Lưu quản gia xoay người đóng cửa lại, chứ là lo lắng đại thiếu gia làm việc quá độ nên mới tìm tiểu thư. Hiện tại có tiểu thư ở đây, ông có thể yên tâm. Không để ý sắc mặt xanh mét của Vũ Chiêu Nghi, Vũ Chiêu Duy nhàn hạ đưa ngón tay đặt trên bụng. Sao chị lại rảnh rỗi tới đây? Cô vợ mới của Chiêu Ngọc sao rồi? Con bé khôi phục trí nhớ rồi, đừng đòi đề tài. Vũ Triều Nghi tiến lên đo nhịp tim cho anh. Em không biết chăm sóc thân thể mình sao? Công việc đã có Chiêu Ngọc và Chu Huấn lo rồi, đừng cứ mãi đem trách nhiệm ôm đồm lên thân mình, em là người không phải siêu nhân. Dù là người sắt cũng phải cần nghỉ ngơi. Em biết rõ. Vũ Triều Duy đối với quan tâm của Triều Nghi không phải là thờ ơ, nhưng mà từ trước đến nay, hi nộ ái ố anh đều không lộ ra ngoài. Dần dần không biết biểu đạt như thế nào Nếu không có lâm nghi chăn Chỉ sợ ngay cả hỉ nộ ái ố là như thế nào Anh cũng không biết nghĩ tới nghi chăn Anh liền nhớ đến bữa ăn cô mang đến Khóe môi anh liền nở nụ cười Vừa mới thay Chiêu Duy kiểm tra tình trạng sức khỏe Chiêu nghi nhìn thấy đứa em trai của mình nở nụ cười Liền sợ hãi như thấy quỷ Chiêu Duy em khỏe chứ Em rất khỏe Chị làm sao vậy Anh chợt khôi phục lại khuôn mặt cùng giọng nói lạnh lùng Không có, không có gì Cô khó có thể tin đứa em trai lãnh ngạo của mình Lại nở nụ cười Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ như lời Chiêu Huấn nói Chiêu Duy đang dần dần thay đổi Mà nguyên nhân có thể là cô gái kia Có lẽ nên tìm thời gian để gặp thôi Nhìn xem rốt cuộc cô ấy có sức quyến rũ gì Có thể làm đứa em mặt lạnh Cuồng công việc biến thành người đàn ông nhu tình Chiêu Huấn Em có phát hiện gần đây Chiêu Duy có gì lạ không Ngồi bên ngoài phòng bệnh, Triều Nghi hỏi thăm hai người em còn lại. Anh hai có cái gì lạ lạ? Không có việc gì, em muốn trở về với kinh hỷ. Vũ châu Ngọc nhớ thương vợ mới cưới của mình, không rảnh trông nòm những người khác. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi sự thay đổi. Vũ châu Huấn nâng gọng kính vàng, bờ môi dâng lên nụ cười thần bí. Vũ châu Nghi không tra ra được đầu mối, có chuyện gì đang xảy ra mà cô không biết. Lúc này chuông cửa vang lên, lưu quản gia bước nhanh mở cửa. Lò qua cửa là một cái đầu nhỏ tinh quái Hi hi các người đều ở đây à Tiểu U Vũ Châu Nghi kinh ngạc nói Lão đại sao lại tới đây Vũ Châu Huấn hơi nhíu mày Cô xuất hiện ở đây chắc chắn là có chuyện Tôi mới đi thăm Chiêu Ngọc và Kinh Hỷ Thuận đường tới thăm Chiêu Duy luôn Quả nhiên Vũ Châu Huấn cùng Chiêu Nghi nhìn nhau Lắc đầu cười khổ Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên Lưu quản gia mở cửa Lần này là Lâm Nghi chăn Xin lỗi tôi đã quấy dày Tôi lên thăm Chiêu Duy trước cúi đầu chào tất cả Cô cùng Lưu quản gia đi lên lầu Chính là cô gái nhỏ đó Hàng lông mi dày của Mai ưu U Chấp chớp như quạt lông Vũ Chiêu Nghi cùng Chiêu Huấn nhìn nhau Gật đầu một cái Chúng ta cũng đi lên nhìn một chút Có được hay không mà như u tươi cười như bông hoa mới nở tùy là hỏi những bước chân đã chuyển hướng lầu hai chúng ta cũng theo sau vũ châu huấn cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận nếu như anh đoán không sai thì giờ phút này Chiêu ngọc đang rất tức giận vũ châu nghi ra... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net